Nhưng bàn tay bà ta đã túm chặt lính rồi Cha tôi và chậm chạy đến gỡ tay và xô bà ta ra Nhưng bà ta vẫn sáp lại rồi la làng lên Bà con lạc xóm ơi Lại coi con trinh dẫn cả đám người lại đánh tôi nè Ngay lúc đó không suy nghĩ gì nữa Tôi kêu cha và chậm giặt ra Từ mình đến ôm lấy mẹ Nhất định bảo vệ mẹ thoát khỏi lanh vút của bà ta Không một người hàng xóm nào đến Mẹ nhẹ nhàng gỡ tay tôi Tiếng gần bà Mẹ bước một bước, bà lùi một bước, sợ hãi, lắp bắp, nói không ra lời. Mày, mày, mày muốn làm gì? Hôm nay tôi nhất định khóa miệng bà lại, không cho bà nói linh tinh nữa. Mắc cười, bà đã cắm cổ chạy một hơi vào quán cô Thanh, đóng gấp cửa sau lại, chưa cửa trước. Mẹ mỉm cười không đổi theo nữa rồi kêu cho con chúng tôi vào nhà. Cha ái ngại nhìn mẹ một hồi rồi nói. Em đánh bà như vậy. Không sợ mấy anh chị trách em sao? Mẹ anh chị sẽ hiểu thôi. Bà nói như vậy mà không đánh cảnh cáo. Mai mốt còn đơm đặt chuyện đồng trời gì nữa mình đâu biết được. Tôi đến ngồi gần mẹ. Con thấy sau này mình cũng khó làm ngờ với bà ta hả mẹ? Con đừng sợ. Cứ sống tốt tranh hòa với mọi người là được. Ở đây ai mà không biết tính bái. Ăn đằng sóng nói đằng gió quen rồi. Từ nay một câu mẹ cũng không nhìn bà ta. Quay sang trà. Mẹ nắm tay ông. Anh cũng không cần phải quá hiền lành nhẫn nhục chịu đựng. Cũng phải có lúc bộc lộ hì nộ ái ố của mình chứ. Nhưng anh mới trân ướt chân giáo về đây. Làm hùng Lâm hổ với bà coi sao được. Bà ta không có một chút tự trọng mà. Anh sợ gì? Anh là chủ cái gia đình này, bao gồm cả căn nhà. Anh phải ra sức bảo vệ đó chứ. Em đưa anh về đây. Không phải để anh ngờ dệ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 Về nhà bà ngoại bao nhiêu năm mà hộ khẩu vẫn ở bà nội sao? Vậy chị đào trước đây có cắt hộ khẩu về nhà anh không? Có. Vì vậy mẹ mới thuộc hộ nghèo vì không có lao động chính trên giấy tờ. Ngộ thiệt. Bà ngoại không có ý định cho hai đứa cháu thừa tự đất đai nhà cửa hay sao ta? Trước giờ anh không quan tâm tài sản của bái Bây giờ lại càng không. Mẹ vui vẻ nói. Vậy cũng tốt quá rồi. Mình cắt hộ khẩu về đây hết điên. Anh biết không? Bà hai đã cắt bỏ em ra khỏi cái nhà này.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 Còn mẹ ngồi trên bàn máy may. Mẹ nói bàn máy này đã theo mẹ bao nhiêu năm lang bạt giang hồ, nên dù đã cũ, mẹ vẫn không nỡ bỏ. được cái nó rất bền, đường kim mũi chỉ đẹp hơn những cái tân thời bây giờ. Khi chúng tôi thức dậy, thì mẹ lật đật dọn cơm sáng lên ăn. Mẹ đấu khi trời trưa hừng, rồi ngồi vào may luôn. Đúng là có mẹ thật sướng. Tôi tin tình cảm này là xuất phát từ đánh lòng. Chứ không làm cho người khác nhìn vào Như một số người đã cảnh báo với tôi Mấy hôm sau thì cô Thanh về Vừa dọn dẹp đồ là cô chạy qua nhà mẹ liền Cô réo ôm um trời Trinh ơi, em dọn về rồi hả? Qua coi chị mua được những gì này Mẹ đang may đập tức đứng dậy mừng cô Thanh Kỳ này chị đi lâu dữ hên Thằng Tú và vợ nó Kêu chị ở lại chơi vài hôm Kéo kéo ra cả tuần Vợ nó rất đi đến nhiều shop giá xỉ Mua đồ rẻ hơn đến 20% Mà toàn đồ đẹp không đâu anh, Chuyến hầy chỉ hơi rồi Cô nắm tay mẹ kéo về sốt của mình Cha tôi đã đi giao hàng cho mẹ Còn chị em tôi ở nhà sau Nên cô chưa phát hiện Thanh Trâm ngó sững tôi Chị, cô Thanh về bà hai mét vô mẹ đánh má Chắc cô khó xử lắm đây cứ yên tâm đi Với tình cảm chị em của hai người Chắc cô Thanh biết suy xét mà Lạ nghe nha Bà hai ra quán mừng cô Thanh, chỉ lướt ngang mẹ một cái nhưng không nói gì. À, thì ra bà ta cũng sợ bị cô Thanh la. Ai kêu bà nói bậy chi, cho mẹ tôi và miệng. Mặt thở quá bà, làm sao dám méch ai? Mẹ ở bên đó một hồi khá lâu rồi về, trầm hồi hộp hỏi. Bà hai có méch cô Thanh vụ hôm bữa không mẹ? Mẹ xoa đầu nó cười tùm tìm, làm sao dám méch con? Ai mà nghe lọt lỗ tai những lời bà nói. Cô Thanh là người biết chuyện mà. Mà mai mốt kêu bằng gì hai, cậu ba và dì út nhà hai đứa, đừng có kêu bằng cô. Dạ, con biết rồi. Bà con bên mẹ thì phải kêu gì cậu, bên cha mới kêu cô chú. Phải rồi, để cho cha con về mẹ kêu gì thanh qua giới thiệu cả nhà mình cho chị ấy làm quen. Mẹ liệu việc như thần, chẳng tới mấy ngày hộ cầu của cha con tôi đã nhập về nhà mẹ chẳng có chút chờ ngại nào. Giống y như là ông kích đã biến mất rồi vậy.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 Đừng nghĩ tôi làm tinh hoài là bỏ qua. Cũng đừng nghĩ tôi là chủ tịch thì không dám làm gì bà. Vậy là sai rồi. Hôm nay để mặt thanh nên tạm tha cho bà đó thôi. Rồi ông ta nổ máy, chạy đi. gì Thanh cũng bỏ lên trên sốt, vẻ mặt uất ức. Vào trong nhà, dì đóng hết cửa trước cửa sau, không cho bà hai lên dãi bầy. Chậm nhíu mày gãi gãi đầu. Chuyện gì vậy ta? Mẹ cười kéo nó lại gần. Biết càng ít thì đó càng khỏe con à. Kể họ đi Có dính nếu gì thì để họ tự sâu sái nhau Không liên quan ta Một tuần nữa là chúng tôi nhập học rồi Mẹ đã may đồ mới cho chị em tôi Sách vở thì chúng tôi lãnh thưởng cuối năm đồ dùng rồi Mẹ lo lắng không thiếu thứ gì Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã có mẹ ruột bên cạnh Khi rảnh rang Cha tôi và chậm ra tước viết rau nhà Là con lạch nhỏ để trai tét bắt cá Bao giờ cũng đủ ăn cả ngày Mẹ nói chuyện với tôi, vừa như mẹ con, vừa như là bạn. Dần ra chuyện gì tôi cũng có thể nói với mẹ được hết, không giữ kẽ như trước đây. Rồi một hôm, cha đi giao hàng cho mẹ về. Thỉnh thoảng mẹ cũng đi cùng cha để chọn mua vải. Chờ theo một người. Xe vừa ngừng lại, cha gọi lớn. Thủy, Trậm ơi, coi cha đưa ai về này. Chị em tôi và mẹ đang ở phía sau bếp. Nhìn mẹ nấu cơm chiều Liền phóng ra Chậm nhảy dựng lên hét lớn Ông ngoại Cả nhà chúng tôi vui mừng Chào đón ông Đúng như mơ ước của chậm rồi Ông ngoại qua đây ở chơi Sẽ tránh khỏi tai mắt thị phi Nó vui mừng nhảy trồm lên Bá lấy của ông Ông cảm động trước tình cảm của nó Nên ôm lấy nó Mẹ ân cần mời ông vào nhà Bên kia Bà hai tức xôi gan nhìn qua Tội cho ông ngoại của tôi Về cho biết con cháu có mấy ngày Mà phải đụng độ với bà hai Một trận toé khói để bảo vệ gia đình tôi Mà điều đặc biệt là Ông lớp phát hiện ra một sự thật Vạch trần bộ mặt sâu hiểm của bà Trầm đang sang với ông ngoại Nó như Tết Cây đồ thức chuyện khi ông chưa kịp ngồi xuống Trà thì nó đeo sắt ông như vậy Nên vừa cười vừa nói Trầm à Con phải để trông nghỉ mệt chút chứ Trà giúp ông từ bến xe về đây luôn đó Ông chưa kịp uống ngụm nước nào Nó trốn mắt. Ủa? vậy ngoài không có ghé bà cụ sao? Không. Khi nào về ông mới ghé cụ. Ông có điện thoại nói với cụ rồi. Nó ngồi sát vô ông. Ngước mặt nhìn ông thật gần. Ông ngoại nhớ con hả? Ông cười ha hả ôm lấy đầu nó. Nhìn kìa mẹ nhau quả chậm. Tôi thấy giống một bé gái 10 tuổi hơn là một thiếu niên 15. Vô cấp 3 rồi mà tính tình vẫn còn như con hít. Mẹ hai mắt sáng ngời nhìn tôi. Thủy, con ra với mẹ. Ra chợ nhỏ mua gì về làm cơn cho ngoài ăn Cha đật đật nói Anh có mua con gà nòi làm sẵn rồi nè Em nấu cháo nha Anh thấy dưới bếp có bắp cải rau sống đợ Tôi xuống bếp phụ Nhưng mẹ nói Con lên chơi với ngoại đi Ông cháu lâu ngày không gặp Mẹ làm nắng một cái là xong chứ gì Thôi để con phụ mẹ vó gạo bắt lên Có trở ở trên nó đủ rồi Nó nói chuyện không có chỗ trên vô Mẹ cười hì hì Tôi 17 tuổi rồi, nhỏ nh nh gì nữa, mẹ vất vả như vậy, ít ra tôi cũng phải làm gì đỡ đần mẹ. đằng này dám ngủ đứng cho cha quét nhà, mẹ cắm đầu vào bàn máy rồi tranh thủ đi chợ về làm tôm. Thà là tôi đi học chẳng có nhà, chứ ngồi trong ngóc ôm quyển tập mà nhìn mẹ vất vả không ngơi tay thì dù mẹ ruột mẹ kế gì, tôi cũng không thể làm ngơ được. Ông ngoại nhìn lên bàn thờ, thấy hình của ông ngoại út liền đứng dậy, tìm nhang, thắp ba cây.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 Đúng là thằng chậm nhiều chuyện sát số. Khi mẹ con tôi dọn cháu gà lên thì nó đã kể cho ngoại nghe tất cả mọi chuyện ở đây rồi. Từ việc bà hai nói bậy bị mẹ đánh đến việc ông kích hùng hồ với bà. Ông ngoại lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ. Ông nói với mẹ. Con kêu bà ta quan cháu, nói có cha về. Thôi đi cha, bà ta mới bậy lắm, lỡ xúc phạm cha thì làm sao? Con cũng biết rồi, chuyện gì nhìn được thì nhìn. Chuyện gì không nhìn được chắc cũng phải làm cho sáng tỏ thôi. Thoáng thế bà hai từ nhà trong đi ra sốt. chân bước mà mắt hướng về phía bên này, ông ngoại bỗng cao mày lại, đâm chiêu suy nghĩ. Trong đôi mắt của ông, tôi đọc ra hình như ông đã là bà ta ở đâu rồi hay sao đó. Bỗng ông hỏi mẹ, bà là người đâu vậy con? Con cũng không rảnh nữa cha. Hồi đó cậu hai quen rồi cưới về, sau này con chỉ nghe nói là mà ở đâu đó xa lắm. Nhưng không có người nhà nữa Trông rất giống một người Ở xã Thành Thới, Huyền Ích Cha biết bà ta sao Nếu bà ta có một người thì ruột Ngồi xe năn và hỏng một mắt Thì cha biết, biết dành nữa là Mẹ năm chiều Hình như ở đây không ai biết Về nguồn gốc của bái Nghe nói không còn một người thân nào Chắc là đúng rồi <cười> Bà ta bị cha đám thóp rồi đó nha Các con yên tâm Bà sẽ không dám làm gì các con đâu Cha ở đây chơi hai ngày, ngày thứ ba có bà cụ, rồi hôm sau về Sài Gòn, để cha dành mặt bá một chuyến. Ông ngại ngàn người ra phía sau, thích thú nhìn mâm cháo gà xé phay. Đúng là cha đất tròn, hoan gia ngõ hẹp mà. Cha quen bà sao cha? Nếu cha không nhìn lầm thì rất dành, cho nên mấy chục năm không gặp lại. Tôi còn trẻ, bây giờ đã hai thứ tóc mà vừa thấy là cha nhớ ngay. Chậm sen vô, chắc là ấn tượng lắm đây. Phải, Kể đi điêu ngoại ơi, con hiếu kỳ quá. Nếu như từ đây tới ngày ông về, bà đụng chạm đến các con thì ông sẽ vạch trần bà ta ngay. Nhưng nếu bà vẫn im hơi lặng tiếng thì ông cũng để cho bà chút sĩ diện mà sống ở địa phương trước con. Con lại sợ lúc xưa ông đã từng theo đuổi bà ta. Trời hơi đất, ông mà theo đuổi thì vụt được cả con. Phải hán, bà ngoại sao giữ giận vậy còn chịu thua ông thì nói chi bà ta? Nhưng hồi trẻ bà chắc đẹp lắm mà ngoại. Rồi ông cười khà khà, ngồi thẳng dậy nhìn vào tâm. Chà, lâu quá rồi, ông chưa được ăn gà nòi nấu cháo nhỉ ở Sài Gòn toàn là công nghiệp hoặc gà nuôi trường, mỗi khi về đám rỗ bên ông bà con thì toàn là gà tạp nhạp, nuôi ăn thịt nên dễ gì có gà nòi. Ủa, mà nó chết queo rồi, bà còn bị mẹ con sét tan nát bậy sao ông biết nó là con gà nòi vậy ống? Nhìn cặp chân xanh dờn của nó kìa, gà tàu thì chân vàng, gà di cũng chân xanh nhưng mà nó nhỏ xíu à, ông là dân quê mà con. Ông ngoại con, cái gì cũng biết. Có ông ngoại, thân sợ ai ăn hiếp hết. Có mẹ con, con cũng sẽ không vì ai ăn hiếp. Mẹ con là con gái của ông ngoại mà. Chậm hấn hở, còn mẹ Trinh vui ra mặt. Câu nói của ông tạo nên sự ấm áp truyền miên trong lòng mẹ, và bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc tràn trề trong ngôi nhà nhỏ này. Ăn xong, chậm dắt ông theo cha tôi ra con lạch phía sau trải tép. Mẹ nói sẽ nấu cho một nồi bánh canh tép nước cốt dừa bằng bột gạo đàng hoàng. Mẹ kêu tôi đạp xe ra chợ nhỏ mua một ký bột gạo và một ký dừa nào. Tôi nói vui. đỡ như chài không có con tép nào thì sao má nấu? Mẹ nói như vậy sẽ đẩy cha đi chợ một chuyến. Nhưng mà tổ đãi hay sao đó? Cha tôi trải quá chừng tép luôn. Mẹ nấu bánh canh thật nhiều tép mà còn có răng dừa nữa. Mẹ nói để dành sáng mai ăn cơm nếp. Nhìn mẹ ép bột trên lá chuối rồi sắt mỏng rất từng sợi. Ông ngoại nói hồi trước người ta nấu bánh canh này, toàn lăn bột vô chai và sắt trực tiếp cho rớt vào nồi. Mẹ cười, nói mẹ cũng biết làm như vậy, nhưng như vậy nhanh hơn và đều hơn, Mà lại nhà cũng không có chai thủy tinh nào để sắt. Tông nhận mẹ tôi nấu gì cũng ngon, hay là hợp với khẩu vị của ông cháu tôi chẳng biết mà nồi cháu gà đã hết sạch. Mà nồi bánh canh tổ bố cũng cạn luôn Chỉ có bưng qua cho dì Thanh một tô thôi Tôi đến mẹ sắp xếp Cho ông ngoại ngủ vứt chậm Nhà có ba phòng Cha mẹ một phòng Chị em tôi mỗi đứa một phòng Cái lá tốt đứa nào cần thì lấy Nhà cũng đơn sơ Chưa đầy đủ tiệm nghi Nhưng như vậy là quá tốt rồi Ông ngoại ngồi uống trà Gia đình tôi vây quanh Ông cười nhìn cha tôi Thấy vợ chồng con cái con đầy huề, Cha yên tâm rồi Nhà mới về ở nên chưa sắm sửa gì Để rồi cha sẽ bổ sung cho Mẹ vội vã chặn lại Thôi cha Cha thích chơi với tụi con hoài Hoài, đó là bổ sung niềm vui cho cuộc sống của tụi con rồi Cha đừng tốn tiền bạc với tụi con Con ngại lắm Tụi cha nhận lại hai đứa nhỏ Cha đã bỏ tiền ra nhiều lắm rồi Con là được cho tụi nó mà Cha yên tâm đi Khi nào cần con sẽ xin trang điền Bậy quá, nhà con ở xa chợ Con lại lưu bu với việc may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 Sau này ông ngại già yếu thì về ở với cha mẹ, chị em con. Ông cười khà khà bò đầu nó. Có câu nói này của con, ông vui còn hơn ai cho vàng bạc. Rồi ông nghiêng mặt lại nhìn cha. Mai sáng con có đi đâu không? Không cha, cha cần có làm gì hả? Vậy cho cha mượn chiếc xe, cha đi tới một nơi để xác minh vài chuyện. Dạ Và cha cần thì lấy đi. Ông nghiêng mặt ngó chậm, muốn đi với ông không? Nó đang ngồi đứng bật dậy nhảy công lên. Trời ơi, thiệt ông ngoại? Cả đêm thằng chậm háo hức không ngủ được. Nó là đứa dễ ngủ nhất, nhưng vì lời hứa của ông ngoại, mà nó cứ trần trọc suốt. Tới trường ông nói, Thôi, ngủ đi, mai còn đi với ông nữa, đường hơi xa nên không được ngủ gục đó nhỉ. Trời ơi, ông ngoại làm như con chưa được 10 tuổi không bằng, vậy thì ngủ đi. thì vậy thôi mà vài phút sau, nghe nó đã gáy phò phò. Sáng đến, mẹ nấu nồi cơm nếp ăn với tép răng dừa Mẹ nấu gì ông Hải cũng khen ngon, ăn tới hai chén luôn, và cười nói kiểu này chắc no tới xế. Xong rồi ông dùng chậm thay đồ cùng ông đi xác minh một chuyện. Nghe cho kỹ về nếu ông có quên chi tiết nào thì nhớ nhắc ông. Tôi đoán chắc là ông đến xã Thành Thới, huyện X, để xác minh lý lịch bà Hai. Ông ngoài chờ chậm đi. Nó ngồi trên xe sau lưng ông. bàn mặt hãnh diện nhìn muốn ngắt một cái nó đưa tay về bái bái cả nhà rồi vòng tay ôm eo ông nhịn nói ngoại phương phi chờ thằng cháu cưng cha mẹ tôi mỉm cười hài lòng hết sức chưa ngoài điện về nói ông và chậm ăn cơm ở ngoài khoảng hai ba giờ chiều sẽ về tới nhà tôi băn khoăn và tò mò mẹ nói ông sẽ kể cho mình nghe mà con nếu như ông muốn giấu thì sẽ không đưa nhật đi cùng mẹ nói cũng phải cho dù có chuyện gì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 thì sẽ có chồng ngang tầm với mình sau này không sợ cảnh đói nghèo mẹ cũng phải dành dụng tiền mà sinh em cho thủ con chứ có bao nhiêu mẹ đầu tư vô chị em con hết rồi con bé mẹ sẽ làm sao mẹ chưa nghĩ đến chuyện con bé đâu sau này hai đứa lớn lên đập gia đình rồi nếu như cha mẹ không có con thêm thì vợ chồng già sẽ đùm bọc nhau nếu ai đi trước thì người còn lại sẽ ở đây thờ cúng chị em con chẳng lẽ không về thăm sao chẳng lẽ khi cha mẹ già yếu thì bỏ rơi sao cho nên bây giờ cứ yên tâm lo no về mình Sống trên đời không trước được chuyện gì. Cách đây vài tháng không phải con rất oán ông ngoại hả? Bây giờ thì đã khác rồi đúng không? Chúng ta là những người tốt, mẹ vui mừng vì điều này. Bà nội con, ông ngoại, cả gia đình ta đều là những người có lòng, là một khối đoàn kết không thể chia cắt, cho nên con cứ yên tâm mà lo cho tương lai, mọi chuyện có mẹ đây. Cha con quá hiền, không bảo vệ nổi mẹ thì mẹ sẽ bảo vệ tốt cha con.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 Ai dẻ trắng ra cái đám ôn gì? Mẹ cười tùm tìm nói với tôi. Nghe như radio, cho vui tai đi con. Kệ, bà nói văn lăng không kêu tên mình nên cứ giả khờ giả điếc. Vậy hoài chịu sống nổi mẹ. Bà động tới tên ai trong nhà là mẹ bé răng bá liền. Dì Thanh thì sao? Dì Thanh là người biết chuyện mà con. Bên kia, bà ta nải nhải. Ta bị bổ mây thuốc lú rồi sao mà lại dại dột nghe cái thứ lời cận bá dụ dỗ đó là tin liền. Đéo mẹ bà, biết vậy có ngậm ngọc hỏi Cũng đừng mong tao đồng ý Giờ tội nguyện không biết ơn Mà nhân nhơn cái bàn mặt lên Có ngày trời dáng một búa tàn thây cho biết mặt Mẹ trề môi, nhún vai, miệng lưỡi thế ghê cho con Ăn thua với loài người này làm gì Dì Thanh trong cửa hàng bước ra Kéo tay bà về, gắt lên Mẹ lại kiếm chuyện nữa Mẹ làm ơn dùng con đi Ra đây tạo vẻ mặt vui vẻ Phụ con mắt hàng Không thích thì mẹ ra vườn kéo tàu dừa Dọc lá bán kiếm tiền bỏ tối dài Tối ngày kiếm chuyện với con cháu Có ích lợi gì sao Nhìn thế mà mắc ghét Nó đã làm gì mẹ chứ Mẹ là mẹ của con Mẹ đừng để con phải nói những lời xúc phạm mẹ mình Mẹ tha cho em nó yên ổn đi Tụi con cảm ơn mẹ Chứ mẹ cứ gây chuyện hoài Có ngày tức nước bỡ bờ Nó không nhịn nữa thì làm sao Tạo thạch đợ Thôi mẹ cứ vậy không Vô nhà dùng con đi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 Ông từ tốn đi vào Còn chậm nhìn tôi và mẹ Trề môi, nhún vai Rụt cổ, ra điều sợ hãi và kinh tầm Nó chỉ về phía nhà bà hai Nhún vai cái nữa Mặt người lòng thú đó Nói chính xác là thú đội lớp người Cha tôi phát vào lưng nó Nó điên cái gì vậy Tôi hiếu kỳ không nhìn được Hỏi nó Chuyện gì kể chị nghe với Để ông ngại kể đi Ông kể hấp dẫn hơn mình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 Để cho hồn ma của thằng cha hai tơ sáng mắt ra Mẹ nhìn ông lắp đầu Ông đứng dậy bước ra cửa hông Nhìn bà hai quét sân tấp giác về phía nhà mẹ Nhốn vai kinh bỉ Rồi cười gần <cười> Để cha chị bà Mẹ vội vã kéo tay ông lại Thôi kể đi cha Ăn tôi chi với loại người này Còn yên tâm Cha không gây gỗ với bà ta đâu Tôi thật sự rất hồi hộp Để coi ông ngoại có chiêu gì chị bà ta Nhìn về bà thí hừng sung bái của chậm, tôi tin ông đã nắm được thóp gì đó của bà hai rồi. Thấy bà hai nhìn mình trầm trầm, ông cười, nói lớn. Quen lắm phải không, bà bé ba? Bà ta thất sắc, thất sắc vì ông ngoại gọi đúng ngay tên cúng cơm của bà, chứ tôi nhìn ra bà chưa biết ông là ai. Bà lắp bắp, ông, ông là ai? Tôi, tôi có quen ông sao? Có quen hay không? Không quan trọng. Nhưng tôi biết bà có một người chị là bé hai, con của ông hai đơn cỏ ở xóa thành thới, huyện x. Đúng chưa? Tôi cũng còn biết bà không phải là con ruột của ông bà hai mà là con của cô ba, em ruột ông hai. Bà không có cha, mẹ bà mất khi bà ra đời mấy tháng, không nơi đương tựa, nên ông hai đơn cỏ mới đem bà về nuôi, xem như con ruột. Bà đã làm gì gia đình đó, có muốn tôi kể ra không? Ông... Ông nói nhảm cái gì vậy? Ông là ai? Ở đâu nhà vô đây bôi cho chất trấu lên thanh danh của tôi chứ? Thanh danh hả? <cười> bà có thanh danh sao? Tôi mời chính quyền tới giải quyết ông ngay bây giờ. Bà mời đi. Luật pháp có ngăn cấm người này đến nhà người kia không? Trong khi đó tôi đến thăm con gái và cháu ngoại thì có gì phạm luật hả? Con gái hả? Sao? Thứ đồ chết đói chết khát ở đâu trồi về ăn trực mà mày đặt lên giọng cao quý? Mẹ nạc bà ta thật lớn. Bà không được xúc phạm cha tôi Cha sao đồ bá vơ ở đâu Là nhận làm cha Tao coi bộ mày đã quá ngu rồi Mấy năm lăn lóc bên ngoài Cuối cùng chỉ có cái đầu óc ngu xuẩn Ông ngoại cười khà khà <cười> Ngu cũng không sao Vì sẽ không làm hại ai Tốt ngàn lần So với kẻ lòng lang dạ thú hại người Ơn mình nhà tan cửa nát Thằng già khốn nạn Mày mắng trời vô khống tao như vậy Tao không nhìn mày đâu Trước khi bà muốn gây với tôi, bà hãy trả lời mấy câu hỏi của tôi. Một. Vì sao chị bé hai chết? Hai. Vì sao mà bà hai mất tích rồi bỏ xác xứ người? Bà. Vì sao mà ông hai hóa điên rồi chết ở bệnh viện tâm thần? Bốn. Vì sao mà cậu hai của trinh cưới bà, mà chẳng biết nhân thân của bà ở đâu? Bà hai tái mặt, quay lưng bỏ đi. Tao không có bổn phận trả lời mày. Nói tới ai đâu? Tao chẳng biết để làm gì. Đóng kịch giỏi quá. đã đến lúc hạ màn rồi, bé ba ơi. Bà hai vừa bước vài bước thì khựng lại, mặt cuối nhìn xuống đất trông có vẻ lưỡng lự. một lúc khá lâu rồi quay lại, thằng người nhìn vào mặt ông ngoại. có một thoáng ngỡ ngàng trong ánh mắt của bà. Ông ngoại cười mà đôi môi mím lại Nhận ra tôi rồi về công. Bà ta định thần rồi Thay đổi thái độ cười khinh bỉ. Tưởng ông Hoành ông chấm nào Ai dạy chỉ là thằng bán thuốc dạo Hèn chi Chuyên ăn bán mấy đứa nhẹ dạ Nên bập ú coi bộ sang trọng như vậy Nhưng cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ thôi Phải Tôi là thằng đoàn bán thuốc dạo Nghèo mặt dịp mà ngày xưa bà đã từng vì bán Cho đến bây giờ Bà vẫn ngạo mạn như vậy Bà đã làm biết bao nhiêu chuyện bị ổi Mà chưa từng bị vạch mặt Cho nên bà không hề biết rằng Núi cao thì vẫn có núi cao hơn mà Mày đừng có nói giảm Mày kêu con Trinh là gì? Là con gái hả? Tao hiểu rồi Thì ra khi con ba gấm có chồng rồi Mày dựa vô cái má đẹp trai của mình Mà dụ dỗ nó và sinh ra con Trinh Vậy con Trinh có phải là con của thằng thọ đâu Ôi trời Nghĩ thôi mà lạnh mình Mẹ tôi nhảy trồm ra tính xong lại bà, nhưng ông ngoại kéo tay mẹ, cười khinh khỉnh. Đúng là, chuyện vậy mà cũng nói được. Này bé bà, ngày xưa bà cũng đẹp lắm, miệng cười rất duyên, lòng dạ xấu xa rắn rết, nhưng ngoài mặt thì ngọt ngào với người xa kẻ lạ. Bà khinh bị người nghèo, trong khi mình chẳng hề giàu. Bây giờ còn quá đáng hơn. Mỗi câu nói của bà, đều xứng với một cái tát tai, làm răng môi lẫn nổi Lẽ ra tôi không bạch trần bà trước mặt con cháu,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 mà sao ăn nói không giống một người lớn vậy? và đã làm gì bản thân không biết sao? mày đừng có lý sự lý sảng, ta không dối hơi mà nghe mày nói điên. mà tao nói sai sao? đồ bá vơ, ở đâu nhà vô nhận làm cha người ta? không phải để lợi dụng thì là làm gì? nghe cho rõ đây thứ hàm hồ. hai đứa nhỏ này là cháu ngoại tôi, là do con gái tôi sinh ra. con gái ruột đó, bà hiểu không? còn tôi đã mất rồi, tôi cưới vợ cho về cô dâu.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 Là cậu ruột mà bà gọi bằng cha mẹ Vì đã nuôi bà từ nhỏ đến lớn Hừm, Mắc cười Họ hiện hồn về nói với mày hả? Đúng Mấy chục năm trước Chị bé hai đã hiện hồn về nói với tôi rồi Nhưng lúc đó tôi chỉ xem như là chuyện hoang đường Rồi thời gian sau tôi không còn ở đấy nữa Nên cũng đã quên đi Hôm nay gặp lại bà Nếu như bà sống bình thường như những người khác Có lẽ bí mật này sẽ vĩnh viễn trôi theo thời gian Rồi chúng ta sẽ già, sẽ chết. Nhưng bà vẫn chứng nào thật đấy. Bà hại gia đình trên nhà tan cửa nát. Sau lưng bà có bao nhiêu hồn ma rồi, bà bé ba. Mày nói nhảm gì vậy thằng Khùng? Khùng! <cười> vậy đến bây giờ thằng Khùng này kể về một câu chuyện của một người khôn ngoan cho tất cả nghe. Vì là Khùng, nên đàn to nói lớn. Ai nghe được thì nghe, không cần phải giấu giếm mà ngưng lại. Bắt đầu nhá! Truyền kể rằng có một gia đình nọ Người ở đâu không biết Rất vợ và đứa em gái về làng thành thới Huyện X Mua đất cất nhà Đăng ký hộ khẩu rồi sinh sống luôn tại đó Vì muốn em gái mình Cũng có chỗ nơi để sau này lập gia đình nên ông hai mới cất cho cô đó Một cái nhà cấp 4 cách nhà ông vài chục mét Anh em sống chân hòa hạnh phúc với nhau Tuy có nhà riêng Nhưng cô ban cơm và sinh hoạt ở nhà ông hai Phụ anh chị mình chăm sóc miếng vườn Tối mới về ngủ Ông hai mê đờn cò, nên hai tụ tập bạn bè hàng xóm lắng giềng đến đờn ca tài tử sau một ngày lao động mệt nhọc, nên chết danh là ông hai đờn cò. Vợ thì cùng ông chăm lao mảnh vườn khá rộng, nên dù không phải vào hàng đại gia, nhưng cuộc sống cũng ổn định, không phải lo cơn máu gạo tiền. Vợ chồng ông có một đứa con gái ba tuổi, rất xinh xắn dễ thương, nhưng thời đó không có trích ngừa bại liệt, nên sau một cơn sốt, đôi chân của cô bé đó bị teo nhỏ dần.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 Bà ba, ba mắc cỡ với xóm làng, thua buồn, sinh bệnh nặng, mắc bệnh trầm cảm, sinh ra đứa con gái được vài tháng rồi tự tử chết. Ông hai thương em mình, nên cứu mang và khai sinh đứa bé nằm con mình, thương yêu như con ruột, đặt tên là bé ba. Bé ba không biết mình là cháu, nhưng hai thì biết rõ và đối xử với con cô mình như ruột thịt. Bé ba xinh xắn, mặt hao hao giống bé hai, tuổi nhỏ ngoan ngoãn cực kỳ. Được ông bà cưng chiều và cho học hành tử tế. Nhưng càng lớn, bé ba càng tỏ ra gian xảo quỷ quyệt, gạt trên lửa giới để đạt được ý muốn của mình. Cô ta cũng khôn ngoan. Biết ông bà hay sợ xấu, không bao giờ đem chuyện nhà kể ra ngoài, nên tự tung tự tác trong nhà. Mà khi ra đường thì dịu dàng ngoan ngoãn. Hàng xóm lại nói ông bà có phần phước, bé hai tật nguyện như vậy, bây giờ trời cho ông bà bé ba để phụng dưỡng tuổi già. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Ông hai ngậm bồ hòn nằm ngọt mà thôi Năm cô ta 13 tuổi Buổi tối muốn đi chơi với bạn bè Nên nói với bé hai Bé hai không cho vì đường làng quê quá vắng Sợ đi một mình bất tiện Cô ta nói thế này nè Các con nghe được không Chỉ lo thì đứng dậy đi theo tôi Cứ ngồi đó là nhà cả ngày có ai của đâu mà nghe Vậy là cô ta chờ khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ Lén trèo tường ra Trời bất dung gian Khi sắp vượt qua hàng rào B40 thì trượt chân ngã sắp xuống. Một con mắt bị dây chỉ nhọn phía trên lưới móc ra. máu chảy lênh đắng. Cô ta la hết cầu cứu. Ông bà hai đến thì cô đã ngất đi. Tình lại ở bệnh viện cô ta khóc lóc năn nỉ bà hai đừng giày cô bé hai. Vì chính cô bé hai kêu cô ta leo rào ra để mua bao thơ cho bé hai viết thư tìm bạn bốn phương. Bà hai thương con gái tật nguyện của mình Nên cũng lặng im không nói Tuổi nhỏ bé hai đi học là do ông hai đưa đi mỗi ngày Tuy con tật nguyện Nhưng ông bà cũng muốn con biết chữ với người ta lớn thêm chút nữa thì nhờ bạn chở Đến trường được thầy giám thị ấm xuống Và khi về cũng thầy giám thị ấm lên xe Khi lên cấp 3 bạn đích chuyển trường Nên bé hai quyết định nghỉ học Cô cảm thấy mình có học ca bao nhiêu Cũng không làm được gì Chỉ tốn công tốn tiền cha mẹ Nhưng ở một chỗ hoài cũng chán Cô đọc báo, đọc những mẩu truyện ngắn, những bài thơ đăng báo có địa chỉ trên báo ở Sài Gòn. Cô làm đại, bèn viết truyện ngắn và vài bài thơ gửi đăng. Ngờ đâu truyện bài thơ cô được đăng minh báo và cô có tiền nhuận bút. Quá sức vui mừng. Có gửi báo đều đều và được đăng đều đều. Sau đó có một nhà báo tên là Thẳng viết thư riêng cho cô. Nói rất thích kiểu viết và văn phong của cô. Anh tin... Cô đang sống rất hạnh phúc vì chuyện của cô luôn mang tính nhân văn và những bài thơ là những tiếng giao vui không ngừng. Anh nói hy vọng một dịp nào đó về huyện ích công tác sẽ đến thăm cô. Trong mỗi lá thư cô gửi chuyện đều gửi kèm tranh một lá thư riêng. Anh nhận và đăng ký giúp cô. Có thể vì vậy mà cô không bị bỏ bài viết nào. Tên tuổi của cô dần quen thuộc với đồng giả bài báo đó. Thời đó làm gì có mạng như bây giờ nên chuyện phải viết tay và gửi bưu điện mà thôi.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 nên chỉ được mọi người quý mến. Sau đó tôi cũng gặp bé ba, lúc bấy giờ là một cô gái sắc nước hương trời, lành lặn với đôi mắt ngây thơ trong veo. Lúc đó tôi có biết gì đâu. Nhưng chỉ có hai lần tiếp xúc tôi đã nhận ra, cô gái này tâm địa hẹp hòi, trọng phú khinh bẩn. Cô ta xem thưởng tôi, vì tôi là một thằng con trai nghèo, đi bán dạo thuốc, không có nổi chức xe đàng hoàng. Cô ta làm như tôi đang đeo đuổi cô vậy, mà thật ra tôi không có hứng thú với kiểu con gái này.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 bắn đi một thời gian cái đâu. Tôi vì chuyện nhà nên không đến đây thường xuyên. Hôm nọ giữa trưa nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, tôi ghé vào gốc đa bên đường để đục nắng. Vào tới gốc cây, cho xe rửa vào thân cây, tôi mới phát hiện ra chị bé hai đang ngồi đó từ bao giờ. Lần này chị không đeo kính nên tôi thấy chị chỉ còn một con mắt. Mắt còn lại của chị có vẻ buồn, một vẻ buồn kỳ lạ làm tôi nao lòng. Chị kể tôi nghe nguyên nhân vì sao chị chỉ còn một mắt và nhiều chuyện nữa. Nhưng tới bây giờ, tôi mới hiểu ra, tấm lòng của chị thật đo la, chị đã hy sinh quá nhiều, để cuối cùng nhận lấy sự bạc ác của đứa em khốn nạn. Chị kể xong vài chuyện rồi đứng dậy ra về giữa trời trưa nắng chát, tôi cản lại, nhưng chị chỉ cười cười, gỡ tay tôi mà đi. Trời nắng nóng như vậy mà bàn tay chị lạnh đến kinh người, nhìn theo dáng chị khuất dần, tôi chợt tỉnh ra. Sao mà chị lại đi đứng ung dung nhẹ nhàng khoan tay như vậy? Tự nhiên tôi thấy lạnh ở sống lưng nhưng bản tính hiếu kỳ dục tôi đuổi theo chị bất kể mồ hôi mồ cây tuôn ướt cả áo. Tới xóm nhỏ hỏi thăm gia mới biết, chị đã chết chưa được một tuần vì té xuống đất trước cửa nhà khi cơn mưa lớn vừa dứt, sân ngập nước, mà mặt chị thì bị úp xuống và chiếc xe đè lên mình. Chị chết bị ngộp. Tôi vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng lý giải làm sao về chuyện này? Tôi còn biết thêm, mẹ chị đã bỏ nhà đi cả tháng nay chưa về.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 Có thể chị bé hai đã chọn tôi, nên khiến Duy tôi về đây. Chứng kiến cảnh bà Hà hiếp người thân, để tôi tìm hiểu và tố cáo bà Trăng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng mình Duy theo dõi hết tập 9 của tác phẩm truyện Gió Lai Lá Cỏ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10, cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện rất hay và hấp dẫn này. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon sắc.